liên xưa chất vị phàn lạc quyển sáu chương 1 Tờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz trong một căn phòng ở trên tầng tại một tòa nhà cao chọc trời nào đó nhìn mưa phồng che mờ ngoài cửa sổ một người đàn ông trung niên chậm rãi hỏi quyết định làm như vậy sao Còn có sự lựa chọn nào khác không đáp lời chính là người đang ngồi ở trước bàn Ông ta quay đầu nhìn xem người còn lại ngồi ở bên cạnh Ngón tay của người nọ nhẹ nhàng nhịp nhịp trên đầu gối Tương đối khác hai người kia Hắn có vẻ khá là nhàn nhã Tôi đồng ý Hắn nói Đơn Kì Gia thì sao người đang đứng dựa vào cửa sổ hỏi nơm? V E B Dược hiện tại không ở trong nước So sánh với chúng ta thì ông ta may mắn hơn Tôi hoài nghi năm đó ông ta che giấu cái gì đó Vậy phải khiến ông ta nhả bí mật đó ra Ông ta rất yêu cháu trai Chuyện này nhất định phải mặc cả với ông ta Vậy quyết định như vậy vẫn nguyên tắc của một người một cái Ngón tay của người đang nhịp nhịp tay trên đầu gối giường lại Chọn ra quyết định cuối cùng Ngoài cửa sổ mưa phùng lắc phất không ngừng Dưới lầu cảnh vật mơ hồ nhỏ như kiến Nhưng lại không làm trở ngại việc âm thanh tuyền đi Trong một chiếc xe giường bên ven đường phía dưới tòa cao ốc Một người đang khoát hai chân lên trên đầu xe Tập trung nghe lén Sau khi xác định cuộc đối thoại của bọn họ đã kết thúc Người đó tháo tai nghe nghe lén ra Gọi một cuộc điện thoại Bọn họ quyết định động thủ Ông tính toán làm gì bây giờ Đi theo Không mang theo chút do dự Bên kia điện thoại vang lên giọng mệnh lệnh trầm thấp Thiên linh linh, địa linh linh, tổ sư gia mau hiển linh, phù hộ cậu lần này nhất định phải hồ Sau khi ở trong lòng lặp đi lặp lại vài lần trương huyền rốt cục suốt bài ra cửu điều Từ lúc đánh đến giờ bây giờ Đừng nói hồ bài Liền ngay cả thính bài cũng chưa được Nhìn thấy tiền mặt như nước chảy về phía ba người kia Trương huyền khóc không ra nước mắt Âm thầm thề đây là một vòng cuối cùng Tiền mồ hôi nước mắt vất vả kiếm được tuyệt không thể để mất đi một cách lãng phí như vậy Hồ bài Thính bài Đây đều là những từ chỉ dùng trong mặt trượt Bạn Bobo cũng không hiểu lắm nhưng mà hồ bài nó tự tự như ưu ấy Còn thính bài cũng là gần được hồ bài Chỉ cần thêm điểm Ai rành về cái này thì chỉ dùng với chứ bạn bô bô cũng chịu. Ăn. Tiểu Bạch ngồi ở phía dưới ăn ngay cử điều của Trương Huyền. Làm cậu tức giận nghiến răng. Ăn nhiều như vậy. Ngươi không sợ bội thực mà chết à. Chết no còn tốt hơn là chết đói. Tiểu Bạch thông thả lướt qua mấy lá bài một chút. miêu trảo bắn ra. Một con bài ở giữa có mấy nét chữ đỏ bị đẩy ra Không thể lấy được Trương Huyền buồn bực nhìn mọi người rút bài chi bài Qua lại vòng vo hai vòng Ba người kia đều bắt đầu thính bài Chỉ có cậu là vẫn còn giẫm trận tại chỗ Lại đến phiên cậu rút bài Là lục điều Cậu do dự một chút Đánh ra Lục lục đại thuận Cái này có lẽ cũng đúng như thế Hồ trăm miệng một lời Ba người kia đồng loạt ngã bài Động tác đều như thể đã được tập diễn từ trước Làm cái quái gì vậy chứ đảo mắt liếc nhìn bài của ba người bọn họ Trương Huyền rống to nương, E B Hành phong là một giải lục điều thuần một màu Tiểu hồ ly là đúng hồ Tiểu bạc hàng dài toàn bài long Ván bài này đánh đúng là có đủ trình độ Nhất pháo tam hưởng Đây là tên bài thắng Có nghĩa là một tiếng pháo vang dội ba lần nơ Y E B Hành phong ngồi đối diện rất muốn cười Bất quá nhìn xem sắc mặt của Trương Huyền Anh thông minh lựa chọn bình tĩnh. Thượng thiên nhập địa duy ngã độc tôn đại pháo thủ nha cũng là tên bài thắng. Nghĩa là đại pháo thủ độc nhất vô nhị trên trời dưới đất không để ý thấy giọng nói đại ca thay đổi. Sắc mặt từ xám cho biến sang màu đen. Hoắc ly đắc ý vinh pháo cười to đại ca đúng là ngốc. Anh thấy bên ngoài không có cửu điều. Thì đáng ra không nên đánh bài đó ra Điều này ngay cả em cũng biết nữa là Tiểu Bạch tính tính xem chúng ta lần này tổng cộng hồ bao nhiêu Chủ tịch là một hàng bảy cái cùng một màu Tiểu Hồ Ly là chuẩn hồ ta sớp Uông Trương huyền mặt đen như than đẩy ngã bài của mình Một loạt đều là ốm tre Loại bài này cậu mà không đánh điều Thì còn có thể đánh cái ủy gì Lạnh lùng quét ngang ba người đang ngồi Trương Huyền âm trầm nói ván này không tính Bài quỷ dị như vậy Các ngươi nhất định là có nhiều kinh nghiệm rồi Đại ca chơi bài thật là kém Tiểu Hồ Ly mất hứng Biểu môi nói Yes Quan hệ ức lợi tiểu Bạch Hiếm Khi mới phụ họa Hoác Ly một lần Đó là do vận may của anh suy yếu đi Một đống tiền liền cuồn cuộn trôi như nước sông Trường Giang như vậy Ngẫm lại sẽ không cam tâm Mắt xanh của Trương Huyền nhìn về phía đối diện Hỏi có phải hay không? Chủ tịch Tiểu thần côn lại bắt đầu sử dụng chính sách ra vẻ đáng thương Bất quá bị đôi mắt xanh trong suốt như nước của cậu nhìn chầm chằm Nói không động tâm là giả Nương Y E B Hành phong không nói nhiều Đem phân tiền thuộc về tiểu bạch và tiểu ly cho bọn nó Hai con vật bắt đầu vui vẻ ghé vào cùng nhau đếm bạc Trời vẫn còn sớm Lại chơi một ván nữa đi Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi Vì thắng nên rất phấn khởi tiểu bạch hương trí bừng bừng đề nghị Không chơi Nếu chơi tiếp Tiền lương tháng sau của cậu đều phải xin ướng trước Trương huyền nhìn xem khuôn mặt tự tiếu phi tiếu của nơn Y e. B Hạnh phong Trong lòng cân nhắc đêm nay mình phải kính dân mấy lần Mới có thể mượn tiền trả nợ Di động của hát ly vang lên thay trương huyền giải vây là nơi trae b dược gọi về từ Úc Ly nó chạy tới phòng bên cạnh để nói chuyện điện thoại. Tiểu Bạch cũng đi cùng. Trương Huyền nhân cơ hội thu bài, quyết định quay về trên lầu xem Tivi có thu phí. Từng tháng trả nhiều tiền như vậy, không xem quá lãng phí. Chuông cửa vang lên Đơn D E B Dội đình đẩy cửa tiến vào Chào hỏi mọi người chơi mặt trượt mà cũng không gọi em với D Ba người sao lại có bốn sớp vài cậu ta nghi hoặc nhìn Trương Huyền Không lẽ một sớp là do thể chơi Trương Huyền mới vừa uống trà vào miệng suýt chút nữa là phun ra hết Đơn Người Ê e. B Hành phong trừng mắt nhìn em trai ngu ngốc liếc mắt một cái Gọi em Em ngày nào mà không đi quán va có thời gian đánh vài sao Oan uổng quá anh hai em đã sớm cải tà quy chính Đã hơn một tháng rồi không đến những nơi như thế rồi Kỳ thật là gần đây bị khỏe cuốn thân Không dám đi Nơn Y E B Duệ đình nói xong lại hỏi Trương Huyền Cậu xem xem con ác quỷ kia đã đi chưa Hắn nếu vẫn không chịu đi cậu có thể nghĩ biện pháp giúp tôi diệt trừ hắn không Trương Huyền và Nơn Y E B Hàn Phong cùng nhau nhìn về phía Nhan Khai đang lơ lửng giữa không trung ngay phía sau nơm E B duệ đình như hình với bóng. Nghe cậu ta một mực kêu mình là ác huyễn, còn nói muốn mời pháp sư chóc yêu. Trên khuôn mặt lạnh đạm của Nhan Khai dâng lên một tia tức giận. Kỳ thật con quỷ này cũng không ác. Hắn đi theo cậu, giống như là bảo hộ linh. Khi có nguy hiểm còn có thể cứu cậu. Dù sao cậu cũng không nhìn thấy hắn. Coi như hắn không tồn tại là ổn. Trương Huyền An ủi nói. Tuy là nói như vậy, nhưng mà con ủi kia cứ mãi đi theo tôi, cảm giác giống như bị người theo dõi. Nâng y e b đình vẽ mặt buồn bực. Kỳ thật ác hữu cũng không đáng sợ như vậy Đây là kinh nghiệm nơn D B, e. B. Duệ đình đánh giá được sau vài lần ở cùng hắn Bất quá đáng ghét là ở chỗ hắn hạn chế sự tự do cá nhân của mình Còn quy định thời gian đóng cửa Ngoại trừ vì công việc Không thì trước 10 điểm phải về nhà Có lầm hay không? Cậu đã lớn như vậy rồi mà bây giờ còn phải tuân thủ lệnh giới nghiêm như con gái đã xuất giá thế này sao? Quán ba đêm không được đi. Mỹ nữ cũng không có. Cùng hữu đấu thì lại không thể thắng nổi. Hiện tại lại nghe Trương Huyền nói như vậy. nương, Y E B Duy đình chỉ cảm thấy tình cảnh cuộc sống của mình sau này rất bi thảm Nơ Y E B K K đến à Vừa rồi ông nội còn hỏi anh đấy Hoác nói chuyện điện thoại xong quay lại Nhìn thấy nơ Y E B Duy đình Vội chạy tới rót trà cho cậu ta Hỏi có muốn cùng chơi mặt trượt không? hôm chơi Hiện tại cậu đang chán muốn chết Nào có tâm tình chơi mạt trượt Anh tới là muốn hỏi một chút Xem mọi người có muốn đi du lịch không Hôm trước anh mua loa thì trúng thưởng Là chuyến tàu biển định kỳ Chở khách đi du lịch một vòng qua Các hải đảo của tập đoàn Vạn Hoa Muốn Nghe nói đến du lịch bằng tàu thủy Hoác Ly là người thứ nhất nhất tay Tán Thành Tiểu Bạch cũng dơ lên một chân Cả ngày ở nhà Buồn đã chết Có cơ hội lữ hành nó đương nhiên sẽ không bỏ qua Nơn Ê B Hàn Phong nhận lấy mấy cái vé từ nơ Ê Ê B Dội đình Mặt trước viết người trúng thượng có thể dẫn theo hai người đi cùng Thứ hai khởi hành Đến cuối tuần là quay trở về Bến Cảng Sẽ đi qua mấy đảo nhỏ ở Đông Bắc Đại Tây Dương Cũng có dừng lại một hồi ở đảo Kim Ngân Mặt sau có ghi cách thức liên lạc và một ít những việc cần phải chú ý Em thì sao nơm e, b Hạnh Phong hỏi em trai Có một khách hàng người Mỹ cuối tuần này sẽ đến công ty Em đã hẹn với hắn rồi Nên bây giờ không thể lỡ hẹn được Hơn nữa em đi một mình cũng không có gì vui Anh hai và Trương Huyền gần đây vẫn chưa nghỉ làm bữa nào Coi như là đi nghỉ phép đi Đơn Ê e. B Hành Phong nhìn xem Trương Huyền Hiếm khi mới thấy Trương Huyền không có một chút vui sướng nào với phần thưởng miễn phí như thế này Còn nhăn mặt nhíu mày than thở Tôi ghét đi tàu Đại ca đi đi mặt, rất khó mới có cơ hội, đừng làm mất hướng mà Hót ly rượt dây Tiểu Bạch cũng muốn đi Liên tục phụ họa gật đầu Thấy Trương Huyền không hào hứng gì Hoác Ly lại chạy tới ôm lấy cổ cậu bắt đầu đu đưa Cái đuôi to đỏ như lửa còn liên tục vẫy vẫy ngay sau lưng nó Cầu xin nói đại ca Đại ca Trong sự kiện tinh biến lần trước Hoác Ly từng bị đánh tan hồn phát dáng người biến thành bộ dạng 8 9 tuổi Pháp thuật cũng không còn tốt như trước Khi cúng lên là cái đuôi liền lộ ra. Sợ nơn. Y. E. B. Dội đình nhìn thấy. Trương huyền vội vàng đem nó che ở phía sau. Nói anh đi. hoang hôn nguyện vọng trở thành sự thật. Hoác ly ôm lấy tiểu bạch chạy tới xem xét bản đồ vị trí hải đảo. Thử sau lưng tiểu ly giống như có cái gì như lông thú thì phải. hot ly chạy trốn quá nhanh. đơn. i. e. b. dội đình chỉ tới kịp nhìn thấy cái gì đó bong bóng đỏ như lửa hiện lên ở trước mắt. cậu dội dội mắt. xem ra cả ngày bị quỹ tiền. bị cuốn đến suy nhược thần kinh. Ngay cả thị lực cũng giảm xuống thiệt nhiều Sau khi đường Y E B Duệ đình mang vẻ mặt buồn bực rời đi Đường Y E B Hành phong đi đến ngồi xuống bên cạnh trương huyền Thấy cậu ngồi say say một đôi bài trên bàn Có chút mất hồn mất phía Liền nói cậu không sao chứ Nếu thực sự không muốn đi thì thôi T R Sư E Chọn một chuyến du lịch Đi nơi khác nghỉ ngơi Không có việc gì Có thể miễn phí hưởng dụng Thì không nên để phí Sẽ bị sét đánh đấy Trong lòng có chút không yên Giống như dự cảm có chuyện gì đó sẽ phát sinh Bất quá nếu chiếc bánh ngọt ngào này đã rơi xuống Trương Huyền quyết định không để ý đến giác quan thứ 6 của mình Nghe xong lời nói đầy thực dụng của người yêu nương, Y E B Hành Phong cũng không biết nói gì để đáp lại Nhìn thấy cậu bắt đầu hương trí bừng bừng lật bản đồ rồi chuẩn bị Đơn V E B Hành phong không khỏi nảy lên một tia chờ mong về chuyến du lịch biển đầu tiên của họ Ngày giờ lên thuyền rất nhanh đã được xác nhận Lúc xuất phát Đơn V E B B hàn phong nhìn thấy hành lý của ly và tiểu bạch hoảng sợ vali du lịch cơ hồ còn cao hơn cả ly trên lưng nó còn vép thêm một cái bơm a Lương ờ. trái thì nhét nước khoáng phải thì nhét đèn bên bỏ túi lét mấy cái túi nhỏ bên trong ba lô thì theo thứ tự xếp một đống đồ ăn dinh dưỡng Hoa quả khô và hạt dưa Còn có gói chocolate to Tiểu Bạch ngồi ở một bên trong túi trước của ba lô Trên cổ ngoài viên ngọc xanh Còn đeo một cây còi nhỏ thắt dây bẫy màu đính với một viên ngọc bằng kim loại hình minh họa ở dưới Nhìn cũng khá là đẹp ấy Là dây bùa phòng ngừa tai họa mà lần trước bọn họ đã mua khi đi chùa A Asakusa ở Tokyo Theo truyền thuyết thổi lên có thể đuổi ma trừ tà Bất quá cái này cũng chỉ một thứ trang sức nhỏ mà thôi Nếu thổi một chút mà có thể đuổi ma Thì còn cần thiên sư làm gì Các ngươi xác định đây là đi biển du lịch nơ G E B Hành phong hỏi Trên tàu biển chở khác đầy đủ mọi thứ phương tiện Không cần phải mang theo đồ ăn Bọn họ cũng không phải đi diễn tập tai nạn trên không Đúng vậy Tiểu Bạch nói cái này gọi là phòng trước khỏi họa Chocolate dùng để bảo trì thể lực Coi là dùng để gọi cứu viện Phim về tai nạn trên biển đều diễn như vậy Ui Đầu hoác ly bị Trương Huyền đánh cho một cái Quát em xem tivi quá nhiều rồi đấy Làm gì có nhiều tai nạn trên biển như vậy hả Cho dù là có Không phải vẫn có anh chống đỡ sao Đơn Đi E B Duệ đình lái xe đến đưa bọn họ đi ra bến cảng Nhìn thấy như vậy Đứng ở bên cạnh cười đến không đứng thẳng dậy nổi May mặt của Trương Huyền và Nơn y. E B Hành phong chỉ là vali du lịch bình thường Nếu không cốt xe sau của cậu ta nhất định là không có chỗ mà nhét Đến bến cảng Tàu biển chở khách tên là Thiên Dương đã dừng ở cảng Nó là chiếc tàu chở khách Co Trung Bề ngoài nhìn cũng không được khí thế cho lắm Đương Gì e. B gia Đình nói đây là lần đầu tiên Thiên Dương xuất hành Mọi người đừng lo Công ty du lịch nhất định sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động Nghe nói Tita nước cũng là lần đầu ra biển mà gặp tại nạn Tiểu Bạc ở trong ba lô than thở lại nghe thấy ảo giác. Nương, T, ê, B, duệ đình run lên, vội lắc đầu, bắt đầu thôi miên chính mình. Trương Huyền nhìn thấy khách du lịch lên thuyền, cũng có chút thất vọng. Không phải nói là tàu biển chở khách sang trọng sao? Cái thuyền nhỏ này kém hơn rất nhiều so với Tita Nước A. Nếu gặp phải sóng thần gió lốt Và phải đá ngầm Đâm trúng băng trôi hay những chuyện ngoài ý muốn khác Thì chắc chắn là sẽ đám tàu không kịp xoay sở Tàu biển chở khách là tàu chỉ chạy dọc xuôi theo viền đại luộc Cũng không phải là đi ra vùng biển sâu Sẽ không gặp phải những chuyện nguy hiểm như vậy Đơn Đi e, B Hành phong xoa xoa ấm đường Mấy vị miệng quả đen bên cạnh anh đúng là người này còn hơn người kia Thuyền còn chưa rời bến Mà đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đám thuyền Nhìn lên bầu trời trong xanh Anh cảm thấy những người này đúng là lo bò trắng răng Trương huyền sách vali du lịch ra Khi cầm lấy vali của hoác Trước mắt đột nhiên choáng phán, tự hồ như có bóng đen sẹp lướt qua bên người mình, giống như là bóng người. Nhưng khi cậu xoay người nhìn, bóng đen đã không thấy đâu nữa. Ánh mắt xẹp qua cờ hiệu của thiên dương, cái ký hiệu bánh lái màu đồng lấp phức tung bay hình dạng trở nên vạn vẹo, giống như một cái đầu lâu. Nước biển xanh thẳm cũng chuyển thành màu thâm trầm. Sóng biển im ắng, lộ ra vẻ khủy dị. "Cậu làm sao vậy? Thấy sắc mặt Trương Huyền không tốt lắm." "Nương." E B Hàn Phong vội cầm lấy vali trong tay cậu. "Còn không phải là do bị anh hành lúc tối hôm qua sao?" Trương Huyền liếc mắt nhìn nơi I, E B Hành Phong một cái, cảm giác bất an trong lòng càng thêm mạnh liệt. Bản năng nổi lên ý nghĩ hủy bỏ chuyến du lịch này, nhưng nhìn thấy Hoắc Ly và Tiểu Bạch tràn đầy hào hứng, cậu đem lời nói nuốt trở vào, trực tiếp đem sai lầm đẩy sang cho nơi I, E B Hành Phong. N, D, E, B. Hành phong có chút xấu hổ. Theo thể chất trương huyền, mặc kệ làm mấy lần cậu cũng lấy lại sức rất nhanh. Bình thường người chống đỡ không được chính là mình. Hơn nữa tối hôm qua bọn họ chỉ làm một lần. Sát mặt cậu không nên khó coi như vậy mới đúng. Nhưng mà thật hiển nhiên. Đề tài này không thích hợp để nói lại Chú thích phòng trường hợp bạn nào nghĩ anh Phong yếu Vấn đề bạn huyền lấy lại sức và Anh Phong chống đỡ không nổi là có lý do sâu xa cả Đọc cho hết chuyện rồi hãy kết luận Đương Đi E B Hành Phong nói tạm biệt em trai xong Lại dặn dò nhan khai đang ở phía sau cậu ta giúp ta chiếu cố đến Duệ Đình Nương Duy Ê e, B Duệ Đình hoảng sợ Vội vàng quay đầu lại nhìn quanh Đương nhiên là không thấy gì Cậu ta tức giận kêu ầm ủy không phải đều sợ ánh sáng sao Tại sao mặt trời lên cao chiếu sáng như vậy Ngươi còn dám đi ra theo dõi ta Ta lệnh cho ngươi lập tức biến mất Từ từ Sao ngươi lại quen biết anh hai của ta Giải thích xong mới được biến mất Nhan khai không thèm để ý đến cậu ta Yên lặng nhìn chăm chú đám người nơ Gì Ê e, B Hàn phong lên thuyền Vừa rồi mặt biển nháy mắt xuất hiện khí tức hữu gì hắn cũng cảm nhận được. Nhưng Trương Huyền đã không nói nên hắn cũng không nhiều lời. Chuyến đi này có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng đã có Trương Huyền ở đó. Chủ nhân hẳn là sẽ không có việc gì. Một người có thể dẫn người trở về từ địa ngục. Nhan Khai nghĩ trên đời này hẳn là không có tà vật gì có thể là đối thủ của cậu ta Trương Huyền lên thuyền Quay đầu thấy nơ y, E B Duệ đình còn đứng ở trên bến tàu dương nanh múa vuốt bắt người Nhan Khai thì thỉnh thoảng xoay chuyển thân mình tránh không cho cậu ta chạm phải Không khỏi nở nụ cười Em chỉ nghe nói đến ông dương mắt Còn chưa có nghe nói về ông dương thủ Nhìn không tới nhưng lại mò đến được Nhan khai làm bối hậu linh đúng là vất vả Ôi! hoắc ly lần đầu rời bến Rất hương phấn Ở trên buông tàu chạy băng băng Lại đâm sầm vào một người thanh niên bị đối phương túm lấy Trương mắt mắng mẹ nó Mày làm cái gì thế hả Xin lỗi Xin lỗi liền xong việc Bố mày vừa mới mua đôi giày Thì đã bị mày giẫm bẩn Đền tiền người thanh niên Không chịu bỏ qua Chỉ vào giày thể thao của mình nói Dựa vào Chính anh không có mắt và phải người ta Mà còn có mặt mũi mắng Chửi người sao Cái giày rách của anh thì đáng giá Mấy tiền Người lên tiếng chính là một cô gái tóc đỏ, miệng nhai kẹo cao su, Trên môi còn có hai cái khuyên bằng bạc tùy động tác nhai kẹo mà lóm sáng dưới ánh mặt trời. Cô ta khinh thường xì một tiếng với người thanh niên. Lại đi đến trước mặt hoác ly, nhéo nhéo khuôn mặt đỏ lên vì hối lỗi của nó. Cười hì hì hỏi anh ta có làm em bị thương không? Không có Chị tên là Đặng Nghiên Anh ta là tốn giảng Là người rất hồ đồ Em đừng chấp nhận với anh ta chồng em rất là đáng yêu Tên em là gì Nói cho chị nghe đi Đặng Nghiên lại dũi tay định sờ lên mái tóc đỏ của Hoác Ly Thì bị Trương Huyền ngăn cản Mắt xanh tóc nâu Khuôn mặt thanh tú Là một người thanh niên đẹp trai đến không thể đẹp hơn được nữa Nhãn tình đặng nghiêng sáng lên Đang muốn chào hỏi Trương huyền lại đẩy cô ta ra Lạnh lùng nói tiểu thư Em trai tôi còn nhỏ Đừng dọ nó sợ Đặng nghiêng mặt đỏ lên oán hận nhìn thấy bọn họ rời đi Tống giảng ở bên cạnh cười nhạo nói dựa vào Cô nghĩ muốn câu mấy thằng ngốc thì cũng phải xem người ta có thể coi trọng cô hay không đã. Còn không bằng kiếm cứ đòi bọn họ một chút tiền ngay từ đầu cho rồi. Đặng nghiêng phun bã kẹo cao su xuống biển. Thuận tiện đạt tống giảng một cước. Anh con mẹ nó biết cái rắm. Bỏ trốn mà cũng không mang nhiều tiền một chút. Còn muốn lừa gạt người khác. Vì bạn gái mắng Tống giảng cũng không chịu thua Cải cọ tiền tôi mang theo không ít Nếu xài tiết kiệm ít nhất Cũng có thể duy trì hơn nửa năm Tiền có nhiều hơn nữa Cũng không đủ với kẻ tiêu tiền Như nước như đặng nghiêng Ở cùng cô ta không đến một tháng Thẻ tín dụng cũng bị xài đến gần hư Hắn buồn bực trong lòng Mới có thể nảy sinh ý nghĩ lừa biệt tốn tiền trong đầu Quên đi quên đi Không có tiền có thể nghĩ biện pháp kiếm Tôi phát hiện ra một chuyện rất tốt Không bằng thử xem bị tốn giảng cách móc Đặng nghiêng rất muốn mắng chửi người Vốn tưởng rằng mình câu được một món hời Hiện tại nhìn xem Ngay cả cặn bã cũng không bằng Đến cả quần áo của thằng nhóc con vừa rồi thoạt nhìn còn ngăn nắp hơn hắn Đặng nghiêng con mắt đảo qua đảo lại Nghĩ ra một con đường phát tài mới Cô ta tiến đến bên tai tống giảng đang muốn nói chuyện Trước mắt ánh sáng chật lón lên Sau đó là tiếng tách của mấy chục ảnh Một người thanh niên trẻ tuổi mặc trang phục bình thường chạy tới chào hỏi ngại quá Tôi là nhiết ảnh gia Nhìn thấy cái gì đẹp đẹp liền muốn chụp ngay Nhìn thấy gì đó liền muốn chụp Về nhà mà chụp mẹ ngươi đi Đặng nghiên đoạt lấy camera Trong tay người thanh niên Xóa đi bức ảnh cậu ta mới chụp Lại ném trả lại cho cậu ta Còn dám chụp lung tung Ta liền đem camera của ngươi ném xuống miệng đấy Tàu Thiên Dương cấp bậc là 4 sao Cũng xem như là chiếc tàu biển chở khách sang trọng Bên trong lớn hơn nhiều so với tưởng tượng Hoác Ly gọi nhân viên phục vụ tới Để anh ta dẫn đường đến phòng nghỉ Nương, V E B Hành Phong và Trương Huyền một phòng Phòng của Hoác Ly cách bọn họ xa hơn một chút Nó không muốn làm bóng đèn Cho nên nhờ nơm, Y E B Duệ đình kiếm cho mình một phòng riêng Trong phòng bố trí thật sự xa hoa So sánh với khách sạn năm sao cũng không kém hơn là mấy Nhân viên phục vụ dặn dò mấy hoạt động phục vụ chủ yếu trên thuyền xong Còn đứng ở cửa không đi Trương Huyền nhìn quanh một chút Đem chocolate đậu đen ăn thả vào trong lòng bàn tay của anh ta Nói cảm ơn Mặt nhân viên phục vụ chuyển từ màu trắng sang màu chocolate Hotly thấy thế kêu lên đại ca thật là keo kiệt Anh ơi! Đem em đến phòng của em đi Em có hẳn một miếng chocolate to Sẽ mời anh ăn Nhân viên phục vụ vẻ mặt tối sầm bị hoát ly lôi đi Trương Huyền đóng cửa lại nằm ngửa lên giường Vẫn cảm thấy không thoải mái sao nơ Y -E B Hành Phong ngồi vào bên cạnh Xoa nhẹ tráng cậu hỏi Với tính cách của Trương Huyền Bình thường khi đến chỗ lạ Cậu sẽ xem lướt qua phòng ở một lần Những gì có thể hưởng dụng miễn phí thì tuyệt đối không bỏ qua Không giống như hôm nay Ngoan ngoãn nằm ở trên giường nghỉ ngơi Sự khác thường của cậu làm cho nơn B E B Hàn phong có chút bất an Có chút mệt mỏi Kỳ thật cũng không phải mệt Mà là cảm thấy đầu chán phán Không có tinh thần Trương huyền sờ lên trán mình một chút Hình như không phát sốt Bất quá cho dù phát sốt cậu cũng không biết Bởi vì từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ bị bệnh Nương, Đi E B Hành phong đem tình trạng trương huyền kết luận là do ảnh hưởng của việc đã làm tối hôm qua Vì thế nói vậy ngủ một lát đi Tôi đi xem tiểu ly thế nào Chút nữa sẽ quay lại Không cần Anh cứ đi dạo chơi ngắm cảnh đi Đem bản đồ cho tôi Để tôi nghiên cứu đảo Kim Ngân một chút Nói không chừng có thể đào được vàng Đảo Kim Ngân là một đảo nhỏ mà tàu sẽ cập bến Nó kỳ thật là đảo không người Trên đảo phong cảnh đẹp Trong các biển có lợn đá vụn phát ra ánh sáng Cho nên mới gần ờ. Quy Quy ừ. Lương à. Đảo Kim Ngân Cũng không phải là có vàng theo như lời Trương Huyền nói Không muốn đã kích sự nhiệt tình của Trương Huyền Lương E. B Hành phong đem bản đồ đưa cho cậu Sau đó đi tìm hoác ly Cửa phòng hoác ly khép hờ Bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười vui Đường B e. B Hành phong vội nhìn xem biển số Chính là phòng của tiểu ly Anh gõ cửa Cửa phòng mở ra một gương mặt không ngờ tới xuất hiện ở trước mặt anh. anh hạnh phong thế giới này thật là nhỏ đúng không? phùng tình tình nhìn thấy đại tiểu thư phùng gia nương gì e b hạnh phong đột nhiên có loại cảm giác đúng là oan gia ngõ hẹp ánh mắt đảo qua thấy trong phòng hoác ly ngồi đầy người Sở ca Tần ưng La ngạn Triệu tiểu vi Trình như ý Hơn nữa còn phùng tình tình Và cả chu lâm lâm đang đứng dựa vào tường Bảy người Thành viên trong câu lạc bộ tâm linh Đều đến đông đủ Mấy tên này xuất hiện ở trên tàu Dùng nửa đầu cũng biết không phải là chuyện tốt Nơ y e bê Hành Phong hô hấp có chút khó khăn, các em từ chỗ nào nhảy ra thế? Đi du lịch A, anh Hành Phong, em giới thiệu với anh. Không cần, anh biết cả rồi. Những người này nơ. em B, B. Hành Phong từng gặp qua ở bệnh viện Thánh An. Nhất là chung lâm lâm trước đó không lâu trong sự kiện tinh biến còn từng có liên hệ với cậu ta. bất quá lúc ấy thời không ở bệnh viện thánh an lần lượt thay đổi. sở ca bọn họ không thể nhớ rõ nương. I, e b hàn phong các em lần này lại đi đâu chốc huyển đảo kim ngân ái Đừng tưởng bọn em là câu lạc bộ tâm linh mà làm việc gì đều nhất định có liên quan đến quỷ quái chứ Bọn em lần này chỉ là thuần tuế đi du lịch Vừa rồi đúng lúc gặp phải tiểu ly Phùng tình tình trả lời trong nháy mắt có chút chần chờ nương Y E B Hành phong cảm thấy được khi cô nói chuyện Thần sắc những người khác đều hơi đổi Cho nên anh cũng không hỏi thêm nhiều Bọn em ở trên lầu tán gỗ sau nha Sau khi phùng tình tình cùng mấy sinh viên đi rồi Hoác Ly vui vẻ nói thật tốt quá Có nhiều người quen như vậy Đi đường không sợ buồn chán Không những sẽ không buồn chán Mà nhất định là rất náo nhiệt Ngẫm lại nhóm sinh viên e sợ cho thiên hạ chưa đủ loạn này Đơn Y e. e B Hành phong không ôm quá lớn Tin tưởng là chuyến du lịch biển lần này có thể thể yên ả trôi qua Bên ngoài vang lên tiếng còi hơi Tàu thiên dương sắp xuất phát Hót ly mang tiểu bạch đi ra buông tàu xem biển Đơn Y, e, B, Hành phong cũng cùng đi Sóng lớn cuồn cuộn trên mặt biển Thân thuyền chậm rãi di động Bắt đầu chuyến đi kéo dài trong một tuần Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz